Như thế nào, xem ngươi dường như động tâm a, muốn tham gia cạnh tranh hay không? Nhìn thấy Lâm Tiêu nhíu mày, Trần Tinh dụi cười nói: "Cường nguyên quả này, ta muốn." Lâm Tiêu nói thẳng. Trực tiếp như vậy? Trần Tinh dụi hai huynh đệ nao nao. Lâm Tiêu nói lời này quá khí phát. Trong lời nói để lộ ra tự tin sẽ có được nó trong tay thú vị. hai huynh để quay đầu nhìn nhau trong ánh mắt mang theo một tia hương phấn. trên đài đấu giá, đấu giá sư cho mọi người tiêu hóa một chút, lúc này mới mỉm cười nói. tốt. không cần nói nhảm cái gì. lục giai ngàn năm cường nguyên quả. giá khởi điểm một ngàn vạn lượng. mỗi lần hô giá không được thấp hơn mười vạn lượng. Đấu giá hiện tại bắt đầu 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.450 vạn. Từng tiếng báo giá không ngừng vang lên, không ít âm thanh đấu giá tới từ phòng khách quý. Lục Gai linh dược, đặc biệt là vật như cường nguyên quả này không phải vỏ giả bình thường có thể có được. Tham dự đấu giá chỉ sợ đều là võ giả hóa phàm cảnh Trung kỳ, Đại đa số tập trung ở võ giả hóa phàm cảnh Hậu kỳ. May mà là cường nguyên quả không có hiệu quả gì với cường giả quê nguyên cảnh. Bởi vì võ giả một khi từ hóa phàm cảnh đột phá đến quê nguyên cảnh. Nguyên lực trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên càng lăng lệ hơn. Muốn tinh luyện chân nguyên cũng không phải là lục giai cường nguyên quả có thể làm được. Hai bảy trăm vạn lượng. Hai bảy trăm năm mươi vạn lượng. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn không có mở miệng. Vô cùng tự tại ngồi tại chỗ. Giống như không quan tâm tới đấu giá. Lâm Tiêu, sao ngươi không tham gia cạnh tranh? Trần Tinh Hảo lúc này sốt ruột, lại lên tiếng hỏi thăm. Tinh Hảo ngươi đừng có gấp, hiện tại còn chưa có chấm dứt mà. Trần Tinh dụ cười nói. Trên phòng khách quý các đám người lâm tiêu không xa, một vỏ giả có gương mặt sẹo dữ tợn đang cạnh tranh lục giai cường nguyên quả. Lục giai cường nguyên quả có công hiệu ngàn năm. Cùng thiết hợp với công pháp của ta. Nếu như bị ta chém được, Phục dụng nó, Nói không chừng nguyên lực của ta càng tinh luyện hơn, Để cho ta từ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong một lần hành động đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tới lúc đó phối hợp với bạo lôi đao pháp của ta, Thực lực của ta sẽ lập tức tăng lên mấy lần. Võ giả mặt sẹo này vô cùng kích động, Nhất tay báo giá nói, ba ngàn vạn lượng, ba ngàn vạn lượng còn có ai báo giá không? Đấu giá sư cao giọng nói ba ngàn hai trăm vạn lượng. Một giọng nói già nu vang lên. giọng này là cụ lão. Có người nghe ra giọng già nu này là ai? Chính là luyện dược sư thành danh trong thành Hắc vân cụ lão. ba ngàn ba trăm vạn Tên mặc sẹo báo giá. Cường nguyên quả có ý nghĩa bất phàm với hắn. Tương hỗ lẫn nhau với công pháp của hắn. Hắn không có khả năng buông tha cho. Ba nghìn năm trăm vạn. Lão giả cũng là không chút do dự. Cù lão là tứ phẩm luyện dược sư. Dùng thân phận của hắn nếu như đạt được cường nguyên quả nói không chừng sẽ luyện ra một ít đan dược cường đại. còn phải nói sau. hơn nữa cù lão đạt được cường nguyên quả thì cũng luyện thành đan dược cho hắn phục dụng cũng có thể làm cho nguyên lực của hắn tinh thuần hơn. về sau luyện dược càng trở nên thuận buồm xuôi gió. xem bộ dáng của hắn thì lục giai cường nguyên quả là tình thế bắt buộc. Võ giả bên dưới không ít người nghị luận. Ba ngàn sáu trăm vạn lượng. Ba ngàn bảy trăm vạn lượng. Song phương không ngừng báo giáp, mà giá cả cường nguyên quả không ngừng tăng lên thật nhanh. Thật sự là đáng giận. Trong lòng võ giả mặt sẹo tức giận. Thân là độc hành hiệp thực lực của hắn rất mạnh. Vượt xa võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trên người tài phố tự nhiên không ít. Nhưng mà không cách nào so sánh được với luyện dược sư. Phải biết rằng mỗi một luyện dược sư đều là một đám người có tài phố nhiều nhất trên đại lục Không ngờ giá lại tăng lên nhanh như vậy. Đã lên tới bốn ngàn vạn lượng rồi. Thật sự là biến thái. Lâm tiêu ngươi còn muốn cạnh tranh sao? Tốn tiền nhiều như vậy mua một cây linh dược cũng quá không hợp tính toán. Trần Tinh Hảo Tắc Lui nói. Một cây lục giai linh dược bình thường cũng chỉ chừng một ngàn vạn lượng. Nhưng giá trị cường nguyên quả hiển nhiên cao hơn lục giai linh dược quá nhiều. Nếu như trên người không đủ tiền thì có thể mượn tiền của ta này, hai ba ngàn vạn lượng vẫn có. Trần tinh dũng quay đầu nhìn lại. Thật sự không được ta cũng có chút. Trần tinh hạo biểu môi nói. Lúc trước đi thiên mộng bí cảnh hai huynh để bọn họ thu hoạch không nhỏ từ gia tột đổi được không ít tài vật. Lâm tiêu không nói gì cảm giác thời điểm nên ra tay rồi giơ tay lên nói. năm ngàn vạn lượng. cái gì có người thoáng cái tăng lên một ngàn vạn lượng là từ phòng khách quý khác. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hai trăm bảy mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương bốn trăm bảy mươi lăm thái huyền đao. năm nghìn một trăm vạn. võ giả mặt sẹo giật mình. hiển nhiên cũng là không ngờ rằng nửa đường còn zếp ra một trình giảo kim. Không khỏi cắn răng hô giá. Ở gian phòng khách quý khác, lão giả đã buông tha. Thân là luyện dược sư thì hắn có tài phú quá nhiều. Nhưng cũng sẽ không tùy ý dùng tiền. Cạnh tranh cường nguyên quả ngàn năm chỉ bởi vì nó công hiệu kinh người và khó có được mà thôi. Dùng thực lực tứ phẩm luyện dược sư của hắn. Nếu thật sự dùng lục giai linh dược luyện chế đan dược đây chính là một loại lãng phí lâm tiêu không chút do dự sáu nghìn một trăm vạn cái gì lại trực tiếp thêm một ngàn vạn thật sự là tài đại khí thô võ giải chung quanh lúc này xôn xao không ngừng rung động vì tiên sinh này kêu giá sáu nghìn một trăm vạn còn có ai muốn ra giá không đấu giá sư cũng có chút hương phấn Cường nguyên quả mặc dù có ngàn năm hỏa hậu. Nhưng mà giá trị chân thật của nó nhiều nhất chỉ là ba ngàn vạn lượng. Hôm nay tăng tới sáu ngàn một trăm vạn. Hắn kiếm được quá nhiều. Trong nội tâm biệt khuất khẽ cắn môi, vỏ giả mặt sẹo cắn răng, lập tức buông tha. Tài phú trên người của hắn có hạn. Tổng cộng có sáu ngàn hai trăm vạn. Nếu như xài hết trong mua linh dược Lát nữa sẽ không có tiền Hắn gặp phải kết cục vô cùng thê thảm Cũng không biết là tiểu tử nào Lại dám đoạt đồ vật của lão tử Qua cả buổi cũng không có người nào kêu giá nữa Sáu trăm ngàn một trăm vạn lần một Sáu ngàn một trăm vạn lần hai Sáu ngàn một trăm vạn lần ba Đông! Thành Giao! Chúc mừng vị bằng hữu vừa rồi! Sáu nghìn một trăm vạn mua một gốc lục giai linh dược, ngươi đúng là giàu có! Trần Tinh Hảo lắc đầu, dù là hắn thân là đệ tử Trần Gia cũng không có dũng khí này. Lâm Tiêu cười cười, bạch ngân với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân. Nhưng cường nguyên quả có thể sẽ giúp hắn tăng thực lực lên một cấp bậc. Nếu chỉ cầm tiền trong tay. Không bằng đổi thứ gì thực dụng hơn. Thứ tốt như ngàn năm cường nguyên quả cũng chỉ tại hội đấu giá cỡ lớn này ngẫu nhiên mới gặp. Tiếp theo muốn gặp được còn chẳng biết chờ tới bao giờ. Mấu chốt nhất là. Sau khi cướp sạch huyết phong đạo. Lâm tiêu có ngân phiếu trên người đạt tới 8.200 vạn, còn có trung phẩm linh thạch trị giá một ước 3.000 vạn. Cùng với rất nhiều đen dược đổi được khi còn ở trại huấn luyện thiên tài và nhiều linh dược có được trong thiên mộng bí cảnh. Nếu như lại tính cả bí kịch, thân pháp địa cấp thấp giai phân thân hóa ảnh quyết chiếm được từ Hắc Long trại. Bí kỷ địa cấp thấp giai lăng không hư độ. Thân pháp địa cấp trung giai điện quan hỏa thạc. Lâm tiêu có thể lấy ra bán. Mỗi một bản giá trị vô cùng kinh người. Luận tài phú tổng thể. Trong hóa phàm cảnh ít người so được với lâm tiêu. Ngàn năm cường nguyên quả được nhân viên công tác bí mật đưa tới. Lâm tiêu trên người của ngươi đủ tiền không. Trần Tinh Duy quay đầu hỏi Không có vấn đề, đừng nóng vội Lâm tiêu giao một thẻ màu vàng cho nhân viên công tác Nhân viên công tác lúc này lấy dụng cụ ra Cắm vào thẻ vàng Bắt đầu thao tác Thẻ vàng thế chấp của thối thông tiền trang Trần Tinh Duy cùng Trần Tinh Hạo giật mình Hối thông tiền trang chính là một trong bốn đại tiền trang lớn nhất ở Vũ Linh Đế Quốc. Muốn đạt được thẻ vàng thế chấp thì phải có tài vật thế chấp trị giá một ước. Lâm Tiêu cười cười. Không nói gì. Sớm biết sẽ tham gia hội đấu giá cỡ lớn thế này. Việc đầu tiên hắn cần làm chính là mang tất cả 8000 vạn lượng ngân phiếu và một ước 3000 vạn trung phẩm nguyên thạch tạm thời thế chấp cho hợp thành tiền trang. Đạt được thẻ vàng thế chấp này, hội đấu giá giao dịch xong thì có thể trực tiếp dùng thẻ vàng trả ngay. Đến lúc đó hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu căn cứ vào kim ngạch tiêu phí mà đi tới hợp thành tiền trang lấy phần còn thừa. Căn cứ ước định, lâm tiêu đến lúc đó cho dù lãnh kim phiếu và trung phẩm nguyên thạch cũng không có vấn đề. Rất nhanh, nhân viên công tác hội đấu giá lui ra ngoài. Chập chập khó lường. Trần Tinh Hạo chập chập lên tiếng. Thẻ vàng thế chấp này hắn không có. Nhưng mà tại thành hát vân. Trần Tinh Hạo chỉ dùng thân phận đệ tử dòng chính Trần Gia thì có thể tiêu phí trong kim ngạch nhất định. Thế vàng thế chấp với hắn mà nói là vô dụng. Hội đấu giá tiếp tục, đến thời điểm này đồ vật đấu giá đều vô cùng đắt đỏ trên cơ bản là không tiện nghi. Bảo vật đấu giá kế tiếp là bảo đau ngủ dai. Trảm địa đau do ngũ giai tài liệu thiên vẫn thạc làm chủ tài liệu luyện thành cường độ phi thường cao cực kỳ sắc bén trên vũ khí ngũ giai phẩm giai ngũ giai đỉnh phong giá khởi điểm ba trăm vạn lượng bắt đầu đấu giá Trảm địa đao lâm tiêu nhìn chầm chầm vào chiến đao ngũ phẩm trên đài sau đó lắc đầu Tuy chiến đao màu đen của hắn cũng là ngũ phẩm Nhưng so với trạm địa đao vẫn còn kém một chút Nhưng mà cũng chỉ kém một chút mà thôi Bảo hắn mua đao này thì còn không bằng sử dụng chiến đao màu đen còn tốt hơn Trong nội tâm Lâm Tiêu đã quyết định đổi chiến đao ngũ dai thành lục dai Bằng không thì còn không bằng không đổi hơn nửa trạm địa đao này còn cực kỳ nặng nề, hiển nhiên là vũ khí hạng nặng cũng không thích hợp chính mình. cách đó không xa. trên ghế khách quý, tên võ giả mặt sẹo nhìn chằm chằm vào thanh trạm địa đao. dường như cũng có ý cạnh tranh. cuối cùng vẫn không có ra tay cuối cùng chạm địa đao này được một tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ dùng cái giá tám trăm ba mươi vạn lượng mua đi giá tiền này lại thêm hai hai trăm vạn lượng là có thể mua được vũ khí lục giai loại kém nhất nhưng mà vũ khí thứ này không giống công pháp biết tịch không có tốt nhất chỉ có thích hợp nhất đấu giá kế tiếp càng nóng bỏng Trong đó thậm chí xuất hiện nội giáp ngũ dai, luận công hiệu chỉ kém thanh nguyên giáp của lâm tiêu một chút. Nội giáp xuất hiện khiến tràn diện nóng bỏng lên mức tận cùng. Cơ hồ tất cả võ giả hóa phàm cảnh có tài lực đều tham gia cạnh tranh. Cuối cùng cái này nội giáp bị một gã hóa phàm cảnh hậu kỳ dùng cái giá 5.800 vạn mua đi. Nội giáp có thể gia tăng phòng ngự đúng là có giá trị. Lâm tiêu có được thanh nguyên giáp cũng sinh ra cảm xúc. Lúc trước nếu như không phải trại huấn luyện ban thưởng cho hắn thanh nguyên giáp này. Ban đầu ở thiên mộng bí cảnh hắn ở dưới thiên môn thánh thụ bị một kiếm của Kim Minh chém giết. Cũng sẽ không còn sống ở nơi này. Hội đấu giáp tiếp tục hơn hai canh giờ vật phẩm mang ra đấu giá cũng hơn trăm món. tốt. hội đấu giá đến nơi đây ta nghĩ mọi người cũng mệt mỏi. mọi người hơi nghỉ ngơi một chút. sau một lát chúng ta tiến hành đấu giá vật phẩm ác chuột. đấu giá thời gian dài như thế, đấu giá sư cũng khát khô trở lại hậu trường nghỉ ngơi. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 276 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.ir Chương 476 giá trên trời 1. Lâm Tiêu Sắp đấu giá vật phẩm ác trục Vật phẩm ác trục chỉ có 10 món Không biết vật phẩm ác trục lần này rốt cuộc là thứ gì? Trần Tinh Hảo kiếp động nói Lâm Tiêu trong lòng im lặng Trong quá trình đấu giá, Trần Tinh Duệ hai huynh đệ hương phấn thì hương phấn, Nhưng không có ra tay lần nào, Chỉ quan sát mà thôi, Nhưng mà Lâm Tiêu cũng biết, Dùng thế lực của Trần Gia tại thành Hắc Vân, Rất nhiều bảo vật đều không cần đấu giá, Đệ tử dòng chính như Trần Tinh Duệ, Lại có thân phận thiên tài trẻ tuổi ở Trần Gia, Đan dược Vũ khí Bí tịch các loại đều không thiếu Căn bản không cần chính mình quan tâm Gia tộc cùng trại huấn luyện dù sao có khác nhau Một là bồi dưỡng vô điều kiện Một là phải hối đoái mới có Vốn ta còn chuẩn bị ở nơi này đón giá một thanh chiến đao lục phẩm Nhưng mà xem bộ dáng cơ hội không lớn Lâm tiêu lắc đầu Trước đó từng xuất hiện qua một ít vật phẩm lục giai Nhưng mà trong đó không có vũ khí mình muốn Hôm nay chỉ còn lại có 10 kiện ác trục cuối cùng Xuất hiện một thanh chiến đao lục giai quá khó khăn Sau khi nghỉ ngơi chừng một phút Đón giá sư lại đi lên bình đài Thật xấu hổ Để chư vị đợi lâu Kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm ác chục lần này. Kiện bảo vật đầu tiên. Hiển nhiên các vị đao khách sẽ vô cùng oa thiết. Bởi vì nó là một thanh lục giai bảo đao. Đấu giá sư vừa nói xong, một thị nữ xinh đẹp từ phía sau bưng cái khay ra cẩn thận đặt trước bình đài. Cây bảo đao này tên là Thái Huyền Đao. Chính là dùng tài liệu vạn năm huyền thiết làm chủ tài liệu Lục giai tinh thần thiết và đại la ngân tinh chế tạo mà thành Có cường độ thừa nhận và thuộc tính nguyên lực cực cao Cũng phóng suốt nguyên lực ra một cách hoàn mỹ Tin tưởng mỗi một vị đao khách nhìn thấy nó đều a thiếu Đấu giá sư nói xong Lúc này xốc tấm vai đỏ che khay ra Một thanh chiến đao sáng như tuyết hiện ra trước mặt mọi người. Dưới ngon đèn chiếu rọi nó đã tỏa sáng. Đồng thời một khí tức sâm lãnh bao phủ hội đấu giá. Cho người ta cảm giác lăng lệ lạnh giá. Thì nữ xinh đẹp mang khay chính là tam chuyển chân vũ giả. Nhưng mà nàng cũng bị khí tức lạnh giá của chiến đao ảnh hưởng. Sắc mặt biến thành tái nhợt. Hảo đao, cho dù không phải võ giả đao khách đều có thể nhìn ra cây chiến đao này đáng sợ. Trong rạp khách quý, hai mắt lâm tiêu tỏa sáng. Thanh thái huyền đao này ta muốn chắc rồi. Trong mắt lâm tiêu bắn ra tinh quang. Vốn hắn cũng không cho rằng mười món sau cùng lại có chiến đao lục giai. Không nghĩ tới món đầu tiên đấu giá lại chính là chiến đao. Nội tâm của hắn nóng rực Quả nhiên là hảo đao Trần Tinh Duy cũng sợ hãi tháng phục nói một câu ánh mắt đầy nóng bỏng Như thế nào ngươi cũng vừa ý sao Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại Trần Tinh Duy lắc đầu nói Yên tâm đi Ta cũng sẽ không đoạt bảo đao với ngươi Ta thân là đệ tử dòng chính Trần Gia Trong kho vũ khí gia tộc cũng không thiếu chiến đao lục giai Tự nhiên không cần phải đấu giá làm gì. Nhưng mặt thanh thái huyền đao này thật sự là hảo đao. Thân là đao khác. Trần tinh dụy cảm giác với đao hiển nhiên còn hơn xa những người khác. Giống như kiếm khách cảm giác với kiếm. Đối với võ giả không thành tâm thành ý với vũ khí của mình vĩnh viễn không cách nào trở thành võ giả cường đại, mà tại phòng khách quý cách phòng lâm tiêu không xa tên võ giả mặc sẹo ánh mắt co rút thân thể run rẩy, không nghĩ tới trong đấu giá hội lại xuất hiện thanh hảo đao như thế, khá tốt ta vừa rồi không đấu giá thành công cường nguyên quả, bằng không ta căn bản không còn tiền, cây chiến đao này ta nhất định phải mua được cùng lúc đó, rất nhiều đao khách ở đây mang theo thần sắc kích động. đặc biệt là là những võ giả hóa phàm cảnh trung hậu kỳ không có được chiến đao tốt càng trở nên kích động. chư vị, thanh thái huyền đao này giá một ngàn vạn lượng, mỗi lần đấu giá không thấp hơn mười vạn lượng, đấu giá bắt đầu. đấu giá sư hô to, một ngàn một trăm vạn, chiến đao tốt như thế mà chỉ hô giá thêm một trăm vạn lượng thật không biết xấu hổ một nghìn năm trăm vạn hai nghìn vạn hai nghìn ba trăm vạn hai nghìn năm trăm vạn ba nghìn vạn chỉ trong nháy mắt giá cả thái huyền đao đã tăng lên với tốc độ chóng mặt ô chỉ là một thành chiến đao lục giai cần tăng giá cao như thế không Có vỏ giả trợn mắt há hốt mồm. Cũng không phải nói ba ngàn vạn đắt đỏ bao nhiêu. Đối với một thanh vũ khí lục giai mà nói. Giá trị mấy ngàn vạn chỉ là bình thường. Mấu chốt là hào khí nóng bỏng hiện tại. Làm người ta nhìn là thấy đủ. Lúc này lâm tiêu không chờ được nữa cuối cùng cũng hô giá. Ba ngàn năm trăm vạn. Lại là hắn Tên võ giả mặt sẹo cách đó không xa nghe được giọng nói này Trong nội tâm có chút tâm thần bất định Dù sao tên người của hắn chỉ còn có 6.500 vạn Hắn hiện tại hoài nghi mãnh liệt Chính mình nhiều tiền như vậy có thể mua được thanh chiến đao này hay không? Chẳng lẽ lát nữa phải thế chấp bí tịch trên người võ giả mặc sẹo cắn răng rồi sau đó nhấc tay báo giá ba nghìn tám trăm vạn trong một gian phòng khách quý khác có hai tên võ giả giống nhau võ giả trung niên mặc áo bào xanh ánh mắt nóng bỏng nhìn qua chiến đao lục giai đại ca ngươi đã có một thanh chiến đao lục giai hiện tại ta còn thiếu một thanh cây chiến đao này ta muốn Yên tâm đi, ai cũng không được nó được đâu. Hai người này là huynh đệ song vào thai tiến tâm lường lẫy gần thành Hắc Vân. Được xương song tử đao khác. Đại ca tưởng đại có thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhị đệ tưởng nhị thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hai người tu luyện song tử đao pháp uy lực vô cùng. Tại thành Hắc Vân xem như thanh danh lan xa. Bốn vạn lượng. Sông tử huynh đệ ra giá. Bốn năm trăm vạn. Bên dưới có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ kêu giá. Chiến đao lục giai. Cho dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng thèm thuồng, Đặc biệt là một ít võ giả xuất thân đại gia tộc càng khó chơi. Bởi vì trên người bọn họ có tài phú còn nhiều hơn độc hành hiệp nhiều lắm 5.000 vạn lượng Võ giả mặc sẹo lại ra giá Đã tăng lên tới 5.000 vạn lượng rồi Một ít võ giả tham gia đấu giá liếu lưỡi Ngươi yên tâm đi, giá tiền này sẽ tăng thêm Ngươi xem bây giờ có mấy người đấu giá Vũ khí lục giai bình thường có giá ba ngàn vạn lượng cũng đã đáng sợ rồi. Năm ngàn vạn lượng chỉ có những vũ khí lục giai đỉnh phong mới có giá đó. Không ít võ giả nhìn thấy không ngừng có kẻ đấu giá. Trong nội tâm hâm mộ, có nhiều tiền xuất ra mua vũ khí như vậy. Mỗi một người đều là kẻ nổi bật trong hóa phàm cảnh. Không thể khinh thường mẹ kiếp năm năm trăm vạn nhìn thấy còn có hai người đấu giá, song tử huynh đệ vô cùng phiền muộn sáu hai trăm vạn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai trăm bảy mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương bốn trăm bảy mươi bảy trên trời hai Đến mức này, tham gia đấu giá chỉ còn lại lâm tiêu, song tử huynh đệ và mặt sẹo là ba phương. Tất cả võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thường đã sớm có vũ khí của mình. Mà tất cả võ giả có lý trí đều không tham gia đấu giá. Dù sao lâm tiêu lúc trước từ trong bí cảnh đạt được một thanh bảo kiếm lục giai, Giao cho trại huấn luyện cũng mới hối đoái được 5.000 vạn lượng mà thôi. Trên đại lục vũ khí lục giai đỉnh cấp có giá 5.000 vạn lượng là hết mức. Về sau nếu có cơ hội, hoàn toàn có thể tốn hao nhiều tiền đi mua là được. Mà không cần phải đấu giá với người khác làm gì. Dù sao đấu giá hội cao thủ như mấy. Thứ tốt tuy nhiều, nhưng vật phẩm giá cả thường thường vượt qua giá trị của chúng. Sáu ngàn năm trăm vạn. Ánh mắt sông tử huynh đệ phóng hỏa. Bảy ngàn hai trăm vạn. Võ giả mặt sẹo nắm chặt tay. Thần sắc khẩn trương hô lên. Đây đã là cái giá mà hắn thế chấp tất cả vật phẩm. Nếu như người khác lại báo giá. Hắn chỉ sợ không thể tiếp tục kiên trì được. Nhưng hiển nhiên, cho dù song tử huynh đệ hay là lâm tiêu đều khó có khả năng buông tha. Bảy nghìn năm trăm vạn. Lâm tiêu mặt không đổi sắc. Lại là tiểu tử này. Võ giả mặt sẹo nhìn qua phía lâm tiêu trong nội tâm phiền muộn muốn thổ huyết. Lão tử đúng là muốn nhìn kẻ nào dám đoạt thứ tốt của ta. Tay phải nắm chặt chui đao bên hông. Trong mắt võ giả mặt sẹo mang theo hàng quan Đã không cách nào dùng đấu giá đánh bại đối phương Thì xem thực lực đối phương như thế nào Xem hắn có thể bảo vệ được đồ vật đã đấu giá được hay không Trong nội tâm võ giả mặt sẹo nghẹn một bụng tức giận Một tia sát cơ từ trong người hắn hiện ra vô cùng đậm đặc 8.200 vạn song tử huynh đệ liếc nhau, lãnh mang trong mắt hiện ra, sau đó hô giá. từ giọng nói vang lên trừ lâm tiêu đã không có người nào báo giá, ngay cả vỏ giả mặt sẹo cũng từ bỏ. tám nghìn hai trăm vạn đã đủ mua được hai thanh vũ khí lục giai. tám nghìn năm trăm vạn. đáng tiếc lâm tiêu sẽ không buông tha. Trong phòng khách quý Trần Tinh dự hai huynh đệ đều trường mắt nhìn qua chỗ Lâm Tiêu. Vừa rồi Lâm Tiêu đấu giá cường nguyên quả đã tốn 6.100 vạn. Hôm nay còn ra giá nhiều như thế. Hai người bọn họ thân là đệ tử dòng chính Trần Gia cũng cảm thấy giật mình với tài phú trên người Lâm Tiêu. 9.200 vạn. Sắc mặt sông tử huynh đệ ôm trầm như nước giống như độc xà muốn ăn người. Tài phú của hai người tuy không ít. Nhưng bởi vì là hai huynh đệ. Nơi dùng tiền cũng nhiều. Cũng may biết tịch cái gì đó chỉ cần một phần là đủ. Cho dù như thế. Ngân lượng và nguyên thạch tổng cộng cũng chỉ có 9.200 vạn. Vượt qua phải thế chấp bí tịch và đang dược. Một ước Lâm tiêu vẫn bất động thanh sắc tiếp tục ra giá Phòng đấu giá đã yên tĩnh triệt để Một ước Đây là khái niệm gì? Tương đương với hai viên lục phẩm nguyên khí đan Tương đương với tài phú tịch lũy mấy năm của kỳ gia Trấn Thái Sơn Tương đương với toàn bộ gia sản của võ giả hóa Phàm cảnh hậu kỳ dành dụm vài năm Giá tiền này tuyệt đối không phải con số nhỏ Có lẽ thành Hắc Vân có không ít đại gia tộc lấy ra được Nhưng cũng phải nhìn mua là cái gì Dùng mua chiến đao lục dai ha phí một ước Cho dù là trần gia cũng không làm như thế Tiểu tử kia rốt cuộc là nhân vật nào Thật là đại thủ bút, Có võ giả nhịn không được sợ hãi thánh phụt Trong phòng khách quý khác, song tử huynh đệ sắc mặt tái nhợt, âm trầm làm làm người ta cảm thấy đáng sợ. Mẹ kiếp ta cũng không tin ta hôm nay không đấu giá được thanh chiến đao này. Tên nhị đệ tưởng nhị lúc này âm trầm nói ra. Thôi đi. Lúc này tưởng đại đột nhiên ngăn cản tưởng nhị. Đại ca, vì sao phải thôi đi? Chúng ta thế chấp một ít thứ gì đó chứ hẳn không áp được hắn. Tưởng nhị không cam lòng, sắc mặt lạnh như băng. Không cần thiết. Trên miệng tưởng đại cười lạnh trong ánh mắt toát ra một tia sát cơ. Một ước là quá đắt. Tốn tiền nhiều như vậy đấu giá một thanh chiến đao lục dai là không đáng. Trước hết nên cho tiểu tử kia mua đi. Ta sẽ cho hắn biết. Không cho sông tử huynh để chúng ta mặc mũi sẽ trả giá như thế nào. Tưởng nhị lúc này cũng tỉnh táo lại, giữ tợn cười nói. Đúng. Ta đã quên rồi. Đại ca ngươi nói đúng. Trước hết nên cho hắn mua đi. Sau khi đấu giá hội chấm dứt. Chúng ta sẽ tìm cả vốn lẫn lãi. Song tử huynh đệ từ nhỏ mất đi phụ mẫu. Hai người sống nương tự lẫn nhau. Làm việc hung ác. Có danh khí cực kỳ đáng sợ trong võ giả. Hiện tại không mua được. hiển nhiên trong lòng sẽ có ý đồ khác. Vị tiên sinh này ra giá một ước, còn có người ra giá không? Một ước lần một, một ước lần hai, một ước lần ba, đông đấu giá xương ngắm nhìn bốn phía chờ hồi lâu thấy không ai tiếp tục ra giá thì đập búa quyết định chúc mừng vị bằng hữu kia dùng một ước mua được thái huyền đao chấm dứt đấu giá thái huyền đao đấu giá hội tiếp tục tiến hành chưa vị vừa rồi đấu giá bảo vật ác trục mà các đao khách mơ ước tha thiết mà bây giờ đấu giá vật phẩm ác trục thứ hai đây là vật phẩm kiếm khách ước mơ tha thiết a. nói đến đây, đấu giá sư trên bình đài tươi cười cổ quái, sau đó ngắt tay vào hậu trường. bảo kiếm lục giai long ngâm kiếm. đấu giá sư hét lớn. một thị nữ từ sau hậu đài đi ra. đặt cái khay lên bàn. trên khay là một thanh bảo kiếm khí thế kinh người. đấu giá sư cầm lấy bảo kiếm nhẹ nhàng điểm ra. kiếm như tên. chỉ đâm ra một cái đã có âm thanh như long ngâm thanh thuế dễ nghe. rung động lòng người. lăng lệ mang theo sát cơ. sau tiếng long ngâm vang vọng qua đi, lần này tới phiên tất cả kiếm khách trở nên điên cuồng. chư vị, long ngâm kiếm cũng giống như thái huyền đa vừa rồi. Đều là cực phẩm trong vũ khí lục giai. Chẳng những tài liệu đặc thù Còn có thể dung nạp nguyên lực của võ giả Vô kiên bất tồi Trong đó lại còn có trận vân đại sư khắc trận vân đặc thù Tuy không cách nào đạt tới hiệu quả tăng phúc nguyên lực Nhưng lại có tác dụng bảo vệ hình thái nguyên lực của võ giả thật tốt Làm cho vỏ giả suốt chiêu uy năng tăng lên thật lớn. Đấu giá sư tiếp tục tuyên truyền. Lại có trận vân đại sư khắc trận vân. Thể bảo vệ hình thái nguyên lực, suốt chiêu uy lực tăng cao. Đám kiếm khách dưới đài lập tức hăng máu gà. Cho dù là vũ khí. Nội giáp khi đạt tới thức dai. Chúng đã thoát ly phạm trù vũ khí bình thường. Có thể xưng là hạ phẩm nguyên khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 278 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 478 hạ phẩm nguyên khí. Vũ khí bình thường. Võ giả chỉ lấy nó làm trung gian. Chịu tải nguyên lực cho võ giả. Sau đó hoàng mỹ phóng thiết nó ra ngoài Nhưng hạ phẩm nguyên khí lại khác Trong đó ẩn chứa rất nhiều trận vân cường đại Chẳng những có thể chịu tải tinh thần của võ giả Càng có thể tăng phúc uy lực chiêu thức Nguyên lực thông qua trận vân phóng thiết ra ngoài Cũng một kiếp toàn lực của võ giả Sử dụng vũ khí bình thường tối đa cũng chỉ chịu tải được 10 phần uy lực Nhưng mà nguyên khí thì không nhất định Thông qua nó biên độ sẽ tăng lên 15 20 lần Thậm chí càng có uy lực mạnh hơn nữa Đây là do trận vân trên vũ khí trải qua chuyển hóa nguyên lực tạo thành Bởi vậy trên vũ khí có khắc trận vân Chúng đã tiến vào lĩnh vực nguyên khí. Cụ thể có phải hạ phẩm nguyên khí hay không còn phải xem tác dụng, uy lực của trận vân. Nhưng bất kể nói thế nào, vũ khí đã khắc trận vân. Cho dù là trận vân yếu nhất cũng đã là cực phẩm trong vũ khí lục giai. Tốt! Ta tin tưởng các vị đã không kiên nhẫn nữa. Ta không nói nhảm nữa. Hiện tại tiến hành đấu giá long ngâm kiếm, cũng giống như Thái Huyền Đao lúc trước. Giá quy định 1.000 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng. Hiện tại, đấu giá bắt đầu 1.500 vạn lượng, 2.000 vạn lượng, 3.000 vạn lượng, trăm vạn lượng, 5.000 vạn lượng. Có thái huyền đao làm chăn đệm trước đó. Giá cả long ngâm kiếm tăng lên như bão tố. Cả phòng đấu giá lập tức lâm vào trạng thái nóng bỏng. Hào khí càng nóng hơn cả thái huyền đao lúc trước. Mẹ kiếp điên rồi, cả đám điên rồi. Khá tốt ta tu luyện là quyền pháp, giá cả vũ khí lục dai quá dọn người. Không ngờ tăng lên 5.000 vạn nhanh như thế. Là ta nghèo quá hay là những võ giả khác quá giàu. Không ít võ giả trợn mắt há hốt mồm, Hô to kinh người. Có một ít võ giả chuyên tu quyền Pháp. Trưởng Pháp. Thối Pháp càng âm thầm may mắn mình không cần vũ khí. Trên thực tế. Cho dù là nơi nào trên đại lục, Kiếm vĩnh viễn là binh khí võ giả lựa chọn đầu tiên. Nhưng bởi vì chiến đấu với yêu thú khổng lồ. Chiến đao càng thêm lăng lệ. Bá đạo. Trực tiếp hơn kiếm. Cho nên võ giả dùng đao cũng rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều võ giả chuyên sử dụng vũ khí hạng nặng như cử kiếm. Búa lớn. Lưu tinh trùy các loại. Bởi vì chúng có được ưu thế tiên thiên khí chiến đấu với yêu thú quyền pháp, chưởng pháp, luận diện tiếp phá hoại lại nhỏ hơn có vũ khí. đương nhiên, võ giả một khi đột phá đến quê nguyên cảnh thì vũ khí gì cũng có tác dụng không lớn, bởi vì cường giả quê nguyên cảnh giơ tay nhấc chân là thiên băng địa liệt, dựa vào chân nguyên đáng sợ nghiền nát tất cả. vũ khí chỉ là phụ trợ. Đương nhiên nếu như có vũ khí cường đại tự nhiên cũng có thể tăng thực lực võ giả lên cực cao. Thời điểm đấu giá long ngâm kiếm điên cuồng. Ở phòng khách quý của Lâm Tiêu đã có nhân viên công tác đưa Thái Huyền đao tới. Đồng thời cũng từ trong thẻ vàng thế chấp của Lâm Tiêu khấu trừ một ước. Rút đao ra khỏi võ. Hàng ý lăng lệ ác liệt bao phủ cả gian phòng khách quý khí tức sâm lạnh làm cho lông tơ toàn thân trần tinh duỗi hai huynh đệ dựng đứng lên hảo đao hai người sợ hãi thán phục lên tiếng nắm chặt chuôi đao lâm tiêu tinh tế cảm thụ thái huyền đao trong tay đồng thời đem một tia nguyên lực cử chuyển huyền công thâm nhập chiến đao ông ông ông cả chiến đao được nguyên lực quán chú vào giống như sống lại Chiến đao trong tay Lâm Tiêu tỏ ra khí tức làm người ta sợ hãi. Khi rót nguyên lực cử chuyển huyền công vào. Lâm Tiêu lại phóng thích mục tiêu đao ý ra. Rồi sau đó chém về phía trước. Một kích này Lâm Tiêu không có thi triển chút nguyên lực nào. Càng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng. Thuần tuế chỉ là quán chú mục tiêu đao ý lên chiến đao nhưng mà làm cho lâm tiêu ngạc nhiên là, đao ý lại bày ra cực kỳ hoàng mỹ, làm cho nội tâm hai huynh đệ trần tinh dụi ở bên cạnh cảm giác nguy hiểm cực kỳ to lớn, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm vào, không nghĩ tới chiến đao này có thể hiển thị đao ý hoàng mỹ, trên mặt lâm tiêu lập tức toát ra kinh hỉ, Có thái huyền đao này thực lực của ta cao hơn lúc trước ít nhất hai thành. Lâm tiêu cảm thấy kiếp động. Lúc này quả nhiên lời lớn rồi. Vũ khí chiến đao lục giai có thể thể hiện nguyên lực và đao ý hoàng mỹ phóng thiếp ra ngoài quá ít. Chui thái huyền đao này tuy hao phí một ước lượng của hắn. Nhưng tuyệt đối đáng giá tiếp theo muốn gặp được chiến đao lục giai cực phẩm như vậy là quá khó khăn. ha ha, lâm tiêu, chúc mừng. trong mắt trần tinh dội đầy lửa nóng tiến lên chúc mừng. không thể không nói. lâm tiêu đạt được chua thái huyền đao này là không tệ. trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra cảm giác phải chi người đấu giá được chính là mình. Thời điểm Lâm Tiêu đang thưởng thức chiến đao trong tay của mình. Trên phòng đấu giá, đấu giá long ngâm kiếm cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Vẫn còn cạnh tranh là hai tên võ giả kiếm khách hóa phạm cảnh hậu kỳ thành danh lâu năm. Tại thành Hắc Vân cũng có được thanh danh hiện hát cuối cùng long ngâm kiếm dùng cái giá một ước một ngàn vạn lượng do một kiếm khách hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong chuột được giá cả thậm chí vượt qua thái huyền đao của lâm tiêu đây cũng không phải nói long ngâm kiếm phẩm chất trên thái huyền đao mà bởi vì kiếm khách trên đại lục nhiều hơn đao khách không ít ở nơi cạnh tranh như phòng đấu giá này cùng là vũ khí lục giai cực phẩm Nhưng giá của kiếm lúc nào cũng cao hơn. Thật sự là kiếp thiếu a Không hổ là vật phẩm ác trục ta hiện tại rất chờ mong sau đó sẽ có bảo vật gì xuất hiện. Trong phòng đấu giá rất nhiều võ giả đều kiếp động nghị luận nhau nhau. Hai thanh vũ khí lục giai đã có giá vượt qua một ước. Thật sự làm cho người ta xem thế là đủ. Được mở rộng tầm mắt. Hiện tại, chúng ta tiến hành đấu giá vật phẩm áp trục thứ ba. Địa cấp trung giai quyền pháp Kinh Lôi Quyền Kinh Lôi Quyền chính là võ học của tôn môn nhất lưu Kinh Lôi Tôn tại Vũ Linh Đế Quốc. Đấu giá sư mang công hiệu uy lực của Kinh Lôi Quyền nói ra một lần, sau đó lại là một tràng cạnh tranh nóng bỏng. Võ học ngoài địa cấp rất ít bán ra. Thường thường chỉ có tại một ít đấu giá hội bên trên mới sẽ xuất hiện. Bởi vậy Kinh Lôi Quyền xuất hiện lập tức hấp dẫn vô số cường giải chú ý. Mà khác với Thái Huyền Đao Cùng Long ngâm kiếm lúc trước. Kinh Lôi Quyền trừ hấp dẫn một ít cao thủ ra. Một ít thế lực cường đại. Gia tộc, Tông môn đều tham gia cạnh tranh trong lúc nhất thời cả phòng đấu giá trở nên huyên náo âm thanh đấu giá không dứt bên tai. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz hai trăm bảy mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương bốn trăm bảy mươi chín đột phá ngũ chuyển một đương nhiên mà lâm tiêu cùng trần tinh duỗi tới từ thế lực lớn Đệ tử đại gia tộc Đối với võ học bí tịch tự nhiên đều không có để bụng như vậy Trừ phi là thật sự quá phù hợp với chính mình Hoặc là trong thế lực không có bí tịch cường đại như thế mới có khả năng cạnh tranh Cuối cùng bản kinh lôi quyền dùng 8.500 vạn bán đi Bị một đại gia tộc thành Hắc Vân mua được Kế tiếp là tràn cảnh cạnh tranh nóng bỏng Có các loại đề cấp trung giai vũ kỷ. Biết tịch. Có đan dược chữa thương cao cấp. Cũng có còn lại bảo vật quý hiếm. Không có một kiện bảo vật nào có giá trị thấp hơn 5.000 vạn. Mà thái huyền đao ở trong đó chỉ thuộc về trung phẩm. Với tư cách là ba vật phẩm áp trục cuối cùng. Chúng có giá rất kinh người theo thứ tự là một bản địa cấp trung giai cực phẩm công pháp. một viên đan dược có thể giúp võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong có một nửa tỷ lệ đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ. có linh dược lục giai làm cho võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ tăng tỷ lệ đột phá lên bốn thành. cùng với một kiện hạ phẩm thất giai nguyên khí bảo kiếm. ba kiện vật phẩm áp trục này xuất hiện. Hào khí của đấu giá hội đạt tới đỉnh phong. Công pháp địa cấp trung gia dùng cái giá một ước 5.000 vạn bán đi. vị tiêu gia trong ba đại gia tộc thành Hắc Vân mua đi. Linh dược có thể làm cho võ giả hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong có năm thành tỷ lệ đột phá hóa phạm cảnh hậu kỳ Nó được hậu gia một trong ba đại gia tộc thành Hắc Vân dùng cái giá một ước 2.000 vạn mua đi. Về phần chui bảo kiếm thức giai hạ phẩm nguyên khí thì bị trần gia đứng đầu ba đại gia tộc thành Hắc Vân dùng giá một ước tám trăm ngàn mua đi. Giống như đã thương lượng với nhau, ba đại gia tộc thành Hắc Vân đều chụp được một kiện bảo vật ác chuột Cái giá kinh người làm cho người xem trợn mắt há hốt mồm. Ngay cả lâm tiêu cũng liếu lưỡi không thôi. Cảm giác mình và cường giả quy nguyên cảnh. Thậm chí một đại gia tộc trên lệch quá lớn Tài phú của hắn với võ giả hóa phàm cảnh được xương tụng là cự phú Nhưng mà cường giả quê nguyên cảnh mới xứng sử dụng hạ phẩm nguyên khí Cho dù là dốc toàn bộ gia sản cũng phải mua được bảo kiếm này Đi thôi Ha ha, thật sự là chuyến đi này không tệ Đấu giá hội chấm dứt đại lượng võ giả nhao nhao rời đi Lâm Tiêu cùng Trần Tinh dụi hai huynh đệ cũng đi ra ngoài cửa. Lâm Tiêu! Ngươi vừa rồi trên đấu giá hội đắc tội với không ít người. Cái gọi là thất phu vô tội. Mang Ngọc có tội. Chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị người ta nhìn chằm chằm vào. Không bằng ở lại thành Hắc Vân chờ vài ngày. Cũng để cho người khác biết rõ ngươi có quan hệ với Trần Gia chúng ta như vậy có lẽ sẽ chấn nhiếp không ít người. hơn nữa ở chỗ này, ta dám cam đoan không có người nào động tới ngươi. trong phòng trần tinh dụi nghiêm túc nói với lâm tiêu, cũng tốt vừa vặn có được cường nguyên quả ta cũng muốn củng cố thực lực của mình một chút. lâm tiêu hơi suy tư. sau đó hắn lại đưa ra quyết định. hắn không phải người cổ hủ. Tuy lần đầu tham gia hội đấu giá cỡ lớn. Nhưng hắn cũng biết đạo lý mang ngọc có tội. Dù sao trở về cũng là để tu luyện. Ở chỗ này hắn cũng cố thực lực của mình trước thì tốt hơn. Bởi vì như thế mới có lợi. Tin tưởng một khi cử chuyển huyền công đột phá lên ngũ chuyển. Thực lực sẽ tăng lên không nhỏ đến lúc đó năng lực sinh tồn cũng sẽ mạnh hơn. hơn nữa dùng thân phận trần gia sẽ đẩy lui được những thiêu thân nhỏ yếu, giảm được nhiều phiền toái trên đường đi. đương nhiên, nếu quả thật có võ giả nhìn chằm chằm vào chính mình, lâm tiêu cũng không e ngại. hiện tại tuy hắn vẫn không phải đối thủ của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng mà nếu thi triển thủ đoạn chạy trốn vẫn chạy thoát như thường. Trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh tự mình ra tay với hắn, nhưng lâm tiêu cảm thấy khả năng này không lớn. Hừ ta đúng là muốn nhìn kẻ nào dám tranh với ta, ta sẽ cho hắn biết kết cục dám cướp đồ của ta. Trong thôn đạo rời khỏi phòng khách quý, võ giả mặt sẹo đã sớm rời khỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào tất cả khách quý rời đi, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Mà trừ Võ Giả giả mặt sẹo ra, song tử huynh đệ cũng đang chờ đợi ở một góc vẫn lạnh lùng quan sát người ra vào. Không chỉ có bọn họ, những võ giả khác lập tức phát hiện Ở tất cả các góc chung quanh thôn đạo khách quý đều có không ít kẻ nhìn chằm chằm vào những gian phòng vừa đấu giá thành công. Trong đôi mắt mang theo hào quang đầy ý vị khác lạ. Mỗi một lần hội đấu giá sau khi chấm dứt, thời điểm đó những vụ chém giết ở gần đó cũng diễn ra nhiều nhất. Một gã võ giả nếu như không có đủ thực lực mà đi tranh đoạt đồ đấu giá Cuối cùng cũng sẽ bị người ta cướp đi. Trừ phi hắn vĩnh viễn không đi ra khỏi thành Hắc Vân nửa bước. Đương nhiên đệ tử của Trần Gia. Tiêu Gia. Hậu Gia thì không sợ hãi như thế. Trừ phi người khác không muốn lăn lộn ở gần đây. Bằng không sẽ không dám nhúng chàm với bọn họ. Đi ra rồi. Lâm tiêu cùng lâm tinh hậu hai huynh đệ vừa đi ra khỏi phòng khách quý. Cảm giác được bốn phía có không ít ánh mắt nhìn sang. Lúc trước lâm tiêu ra tay quá lớn đã hấp dẫn không ít người chú ý tới. Anh! Tại sao là bọn họ? Sau khi nhìn thấy đám người lâm tiêu, biểu lộ của võ giả mặt sẹo cứng lại. Võ giả mặt sẹo là kẻ lăn lộn ở gần thành Hắc Vân. Hắn vô cùng hiểu rõ thiên tài dòng chính của trần gia. Hôm nay nhìn thấy hai huynh đệ trần tinh duệ. Lửa giận trong lòng và sát cơ đang thiêu đốt hừng hực lập tức bị dội chậu nước lạnh. đáng chết tại sao tên này đi cùng với hai huynh đệ trần gia hơn nữa nhìn qua có quan hệ không tầm thường a. sắc mặt vỏ giả mặt sẹo khó coi. Hắn dù điên cuồng cũng không dám đối nghịch với Trần Gia trừ phi hắn không muốn sống. Lúc này xem như bỏ qua cho tên tiểu tử này thôi. Võ giả mặt sẹo khẽ cắn môi, bất đắc dĩ quay người rời đi, không còn nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Tiêu đi cùng với đệ tử Trần Gia. Cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ dời lực chú ý lên kẻ khác. về phần ăn cướp lâm tiêu. bọn họ không dám suy nghĩ tiếp. đại ca không nghĩ tới tiểu tử này lại có quan hệ với trần gia chúng ta làm sao bây giờ. ở một góc khác sắc mặt tương nhị tái nhợt thần thái đầy căm phẫn. đáng chết ta cũng không ngờ lại như vậy. tương đại thần sắc mặt ngưng trọng, châu mày. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Tương đại trong nội tâm không cam lòng. Hai huynh để bọn họ từ nhỏ mất đi phụ mẫu. Sống nương tự lẫn nhau. Có chuyện gì mà chưa từng làm qua? Hôm nay ăn thiệt thòi lớn trên người một thiếu niên như thế này. Bọn họ làm sao mà chịu đựng được? Nếu không cho thì xem như tiểu tử kia may mắn đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tám 280 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 480 đột phá ngũ chuyển. Hai, không được. Tương đại lắc đầu trong ánh mắt tản mát hào quang sâu kín, nói: Cho dù Trần Gia lại thế nào, cùng lắm không lăng lộn tại thành Hắc Vân. Với thực lực của chúng ta cũng đủ lăn lộn ở nơi khác. Quyết không thể dễ dàng buông cục tức này được. Muốn trách thì trách tiểu tử này gặp chúng ta. Song tử đao khách chúng ta muốn đạt được thứ gì. Còn chưa bao giờ thất bại qua. Chúng ta trước rời khỏi nơi đây, chúng ta chờ thời cơ tốt nhất. Khẽ quát một tiếng tương đại cùng tương nhị biến mất trước phòng đấu giá. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu nhanh chóng quay về khách sạn mình ở. Nếu ngươi không muốn ở lại Trần Gia, Vậy cũng nên ở nơi cách phủ đệ Trần Gia không xa. Nếu như có chuyện gì thì chúng ta sẽ phái người tới. Trên đường đi, Hai huynh đệ Trần Tinh dựa khít lệ Lâm Tiêu ở lại trong phủ đệ của bọn họ. Nhưng mà đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Trần gia thân là đệ nhất gia tộc thành Hắc Vân. Trong phủ đệ khẳng định có cường giả quê nguyên cảnh. Tu luyện trong trần gia chẳng khác nào bạo lộ trước mắt kẻ khác. Lâm tiêu không qua thiết cảm giác này. Sắc trời dần dần tối lại, lâm tiêu ăn cơm tối trở lại khách sạn sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trời tháng 9 vào đêm rất mát ngoài cửa sổ hơi gió nhẹ nhàng thổi tới. chẳng khác gì bàn tay mềm mại của tình nhân vuốt ve. lâm tiêu chậm rãi vận chuyển cử chuyển huyền công. hắn định đột phá tứ chuyển. củng cố trạng thái tới mức tốt nhất. cánh tay phải đưa lên nhẹ nhàng. cường nguyên quả ngàn năm lập tức xuất hiện trong tay lâm tiêu. Đây là quả trái cây vàng ơn ánh như bàn tay trẻ con. Hương khí nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra chung quanh. Chỉ ngửi một hơi cũng cảm thấy tinh thần khoan khoái. Nguyên lực trong người giống như đang ngưng thực lại. Nhìn kỹ lại. Cả quả trái cây này toàn thân ván óng ánh. Ở bên ngoài có một tầng vỏ hơi mỏng. Nhìn qua chẳng khác gì ngọc thạch tạo thành. Không chút do dự, Lâm Tiêu hé miệng nuốt cường nguyên quả vào bụng. Cường nguyên quả ngàn năm vừa vào miệng lập tức tan ra, vị nước thơm ngọt lập tức bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Oanh! Trong bụng chẳng khác gì có lò lửa. Lực lượng nồng đậm bột phát trong người Lâm Tiêu. Loại lực lượng này bột phát nhanh. Tiêu hóa cũng nhanh. Chờ Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại. Tinh thần lực nhìn thấy dược lực cường nguyên quả ngàn năm tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm đặc. Thông qua cơ bắp thẩm thấu vào trong kinh mạc. Rồi sau đó dung hợp làm một với nguyên lực cử chuyển huyền công tứ chuyển của hắn. Lâm tiêu không dám khinh thường nhắm mắt lại toàn lực vận chuyển cử chuyển huyền công. Khi vận chuyển cử chuyển huyền công, Lâm tiêu cảm giác rõ ràng mỗi một lần vận chuyển chu thiên thì nguyên lực trong người từ từ biến hóa. hơn nữa tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. răng rắc. chỉ vận chuyển mười tám chu thiên. đột nhiên nguyên lực cô động lần thứ tư trong người lâm tiêu đạt tới giới hạn nào đó. nguyên lực vốn cô động lập tức co rút lại. Trở nên càng cường đại hơn Rắn chắc và đáng sợ hơn Một cảm giác tự tin sinh ra trong đáy lòng lâm tiêu Thân thể của hắn chẳng khác nào đang lột xác Toàn thân tràn ngập lực lượng Không ngờ đột phá lên ngũ chuyển nhanh như thế Công hiệu của cường nguyên quả đúng là kinh người Trong lòng lâm tiêu mừng rỡ Hắn có thể cảm nhận được Công hiệu của cường nguyên quả ngàn năm hắn chỉ hấp thu chưa tới một phần năm. Không dám kinh thường. Lâm Tiêu tiếp tục vận chuyển cử chuyển huyền công. Tiếp tục lần lượt hấp thu dược hiệu của cường nguyên quả ngàn năm. Đồng thời cô động nguyên lực của mình. Mỗi một lần vận chuyển chu thiên. Dược hiệu của cường nguyên quả ngàn năm không ngừng bị hấp thu. Tiến vào ngũ chuyển nguyên lực Cũng trở nên ngưng thực Sau khi vận chuyển 108 chu thiên Dược hiệu của cường nguyên quả Ngàn năm cũng bị lâm tiêu tiêu hóa hoàn toàn Hô Lâm tiêu bỗng dương mở to mắt Hắn đứng lên Nguyên lực vô hình Tỏa ra từ thân thể của hắn Nồng đậm giống như Hóa thành thực chất Bao phủ cả gian phòng này Công hiệu của cường nguyên quả ngàn năm đúng là lợi hại Chẳng những giúp ta đột phá cử chuyển huyền công tứ chuyển lên ngũ chuyển Thậm chí cũng cô động một phần lớn trong ngũ chuyển Hiện tại đã là tảng sáng Ánh mặt trời đã hiện ở phía đông Trong lúc bất tri bất giác hắn đã tu luyện cả đêm Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi này thực lực của lâm tiêu đột nhiên tăng mạnh, trọng yếu nhất chính là chất lượng nguyên lực đã lột xác. cô động hùng hậu không dưới năm thành, tuy sau khi cô động nguyên lực giảm nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên thật lớn. võ giả tu luyện, nguyên lực là căn bản, nguyên lực tăng lên, đao pháp, thân pháp. Quyền pháp cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhìn qua cảnh sắc thành hát vân bên ngoài, lâm tiêu tự nhủ. Chất lượng nguyên lực của ta tăng lên. Nhưng mà số lượng lại giảm bớt. Trước khi quay về trại huấn luyện thiên tài. Ta phải tăng số lượng nguyên lực lên đã. Cũng may lần trước đi ra khỏi thiên mộng bí cảnh. Ở trại huấn luyện thiên tài đạt được 10 viên ngũ phẩm nguyên khí đen còn chưa dùng hết sạc. Bằng không muốn bổ sung nguyên lực đầy đủ còn không biết chờ tới khi nào. Lâm tiêu tu luyện cử chuyển huyền công chính là cực phẩm trong công pháp địa cấp trung dai. Có thể so sánh với công pháp địa cấp cao dai. Nguyên lực ngũ chuyển càng không thể kinh thường. Dù dùng năng lực hấp thu nguyên lực cường đại của Lâm Tiêu, muốn bổ sung nguyên trì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà có đang dược thì ít tốn rất nhiều thời gian. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục khổ luyện trong phòng. Rốt cục hắn cũng bổ sung đầy đủ A-O nguyên lực. Thân thể không phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà thời điểm lâm tiêu khổ luyện tại thành hắc vân, rống, trong chỗ sâu liên vân sơn mạc, tại một sơn cốt màu đen. Phân thân toản địa giáp chui sâu vào trong lòng đất mấy trăm mét đang gầm rú thống khổ. Ở trên người của nó có một miệng vết thương dài mấy mét xuyên qua bụng nó. Trên người không có nơi nào tốt. Lân giáp nghiền nát. Huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy mà giật mình. Trước đó lâm tiêu lúc đánh chết tứ tinh yêu thú. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong kim mục họa sĩ điểu. Chúng phát động công kiếp mãnh liệt vào phân thân toản địa giáp. Nếu như không phải dựa vào viêm họa đáng sợ. Phân thân toản địa giáp thiếu chút nữa đã không về được. Nhưng mà liều mạng trọng thương, phân thân toản địa giáp vẫn đánh chết một con kim mục họa sĩ điểu, nuốt yêu đan của nó. Trong huyệt động dưới lòng đất tăm tối, phân thân toản địa giáp đang chữa thương thế trên người. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng Chúc thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Duy nhất cần lo lắng chính là huyệt động trong sơn cốt màu đen này không phải an toàn như vậy. Lần trước Lâm Tiêu đã gặp một con ngũ tinh toản địa hộ dưới lòng đất. Trải qua một phen chém giết mới đánh chết đối phương. Nhưng mà ở nơi này thu hoạch vô cùng to lớn. Mỗi ngày cơ hồ đều trải qua trong chiến đấu. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Mấy tháng này chém rất gian nan nhưng thu hoạch cũng không kém. Hôm nay lâm tiêu đã có thể ẩn ẩn cảm giác được phân thân toản địa giáp chỉ sợ trong một tháng sẽ đột phá lên ngũ tinh. Trở thành ngũ tinh yêu thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 281 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 481 gặp phải mai phục 1. Đến lúc đó thực lực phân thân toản địa giáp sẽ có đột phá về chức Phân thân toản địa giáp càng cường đại, lâm tiêu càng vào khả nát tin tưởng báo thù cho đại ca Thành Hắc Vân lại qua mấy ngày Trong nháy mắt đã sắp vào tháng 10 Lâm tiêu trong mấy ngày này khổ tu luôn hồi đao pháp chiêu thứ ba thiên địa luôn hồi đao Ha ha, Lâm Tiêu, ta rốt cục lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu. Hôm nay Lâm Tiêu vừa mới ăn điểm tâm xong, Trần Tinh Duy hào hứng vội vàng chạy tới, nhìn qua Lâm Tiêu kích động nói ra. Ngươi xem! Nói xong thân hình Trần Tinh Duy chấn động mạnh một cái. Cầm đao trong hai tay. Một đạo khí tức khó hiểu hiện ra. Tuy còn không rõ ràng. Nhưng lại có ẩn chứa cảm giác không thể ngăn cản nổi. Thật đúng là đao ý hình thức ban đầu. Lâm Tiêu mỉm cười. Trần Tinh Dụy có thiên phú kinh người trên đao đạo. Một tháng ngắn ngủi đã lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu. Như vậy xem ra. Tiếp qua một thời gian ngắn hắn sẽ lĩnh ngộ đao ý chân chính không khó khăn gì. Đến. Lần trước ta bị ngươi đánh bại trong 10 chiêu, lúc này ta sẽ tìm mặt mũi trở về. Trần tinh dụi hăng hái. Thần thái vô cùng hưng phấn. Lĩnh ngộ đa ý hình thức ban đầu xong. Hắn bức thiết muốn nghiệm chứng thực lực của mình tiến bộ thế nào. Có thể. Lâm tiêu cười cười. Mấy ngày nay hắn vùi đầu khổ luyện. Thực lực cũng tăng lên. Hắn đương nhiên cũng muốn biết biến hóa của mình. Trong một luyện võ trường ẩn khuất của Thành Hắc Vân, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh dụi hai người đứng đối diện nhau. Tà vương đao tà ý thiên hạ. Trần Tinh dụi một đao chém ra. Đao mang tối tâm lưu mờ mang theo tà ý lẫm liệt. Đao ý một nát. sâm lãnh giống như có thể đông cứng hư không. Sau khi lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, lực lượng của Trần Tinh Duy đã có biến hóa rõ ràng. Tuy cường độ nguyên lực không thay đổi, nhưng mà uy lực lại tăng lên kinh người. Lâm tiêu không tránh không nét, đột nhiên chém ra một đao. Phanh Thái huyền đao đao quan vạch phá không trung, lập tức đánh tan chiêu tại ý thiên hạ của Trần Tinh Duy thành phấn vụn tà vương đao tà vương thiên hạ, lại hét to lần nữa, hai mắt trần tinh dụy lóng lên như tia chớp, hai tay cầm đao, thân hình như ma vượng đập ra mang theo kềnh phong lăng lệ, ánh đao bao phủ các nơi trên người lâm tiêu, một phát đao khí màu xám, phá, vô cùng đơn giản, thân thể lâm tiêu xoay tròn trong phút chốc hắn chém ra vô số ánh đao, chém tan tà vương thiên hạ. lại tiếp một chiêu của ta. trần tinh dụi không lùi mà tiến tới. thân thể không ngừng lập lòi trên không trung luyện võ trường. đột nhiên toàn lực bổ ra một đao. tà vương đao tà vương vô địch. ầm ầm. Một đạo đa quan to lớn hiển hiện ra. Không trung không ngừng rung động lắc lư. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Đa quan chém vào đầu lâm tiêu. Trần Tinh Duy vận dụng tà vương đa vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay phối hợp thêm đa ý hình thức ban đầu cho nên có được khí thế của tà vương vương giả. So với một tháng trước thực lực của hắn tăng lên ít nhất năm thành lắc đầu lâm tiêu thần sắc tự nhiên lúc đa quan hạng lâm hắn vận chuyển ngũ chuyển nguyên lực tới cực hạn chém ra một đao xíu u ánh đao sáng như tuyết lập tức chém thẳng ra ngoài đa quan màu xám cực lớn lập tức phá nát không trung Ánh đao nhanh đến mức tận cùng lón lên tức thì. Sau một khắc. Xoay. Trần Tinh Duy đang định nhanh chóng lui ra phía sau công kích thêm lần nữa. Đột nhiên vỏ vào trước ngực vỡ ra. Xuất hiện nội giáp bên trong. Bâu. Thu đao vào vỏ. Lâm tiêu tươi cười đầy mặt. Cái này. Đại ca lại thua. Thu. Hơn nữa lúc này Lâm Tiêu chỉ dùng ba chiêu là đánh bại đại ca. Ta không phải hoa mắt a. Trần Tinh Hạo đang xem cuộc chiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Trần Tinh Dụ cũng kinh ngạc, sau nửa ngày mới lắc đầu nói: "Lâm Tiêu, ngươi thật đúng là biến thái. Ta vừa mới lĩnh ngộ Đao Ý hình thức ban đầu, thực lực có chỗ đột phá." Muốn nhìn một chút tiến bộ hơn lần trước bao nhiêu. Không nghĩ tới lần trước còn có thể tiếp 10 chiêu của ngươi. Lúc này lại thu trong 3 chiêu. Đúng là. Trần Tinh Duy bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt hắn cười khổ. Thân là thiên tài trẻ tuổi của Trần Gia. Hắn cho dù gặp phải chuyện gì cũng chưa từng nhục trí. Nhưng lúc này trong nội tâm sinh ra cảm giác vô lực, bản thân hắn không ngừng khổ luyện từng ngày để tiếp cận đối phương, không nghĩ tới chẳng những không có tiếp cận, ngược lại càng kéo càng xa, loại cảm giác này làm cho hắn là thiên tài cũng cảm thấy vô lực.